chị và ba mẹ lại phản đối như vậy. Mọi chuyện cũng không quá tồi tệ như những gì chúng ta nghĩ đâu em. Thật ra, không đợi Diên nói hết, mày anh mất bình tĩnh mà nói, nhưng con em mất là sự thật. Chị có hiểu cảm giác lúc bản thân mong chờ một đứa con nhưng cuối cùng lại không còn ở bên cạnh mình, chị biết cảm giác đó đau như thế nào không? Chị, chị sẽ không hiểu đâu. Mày anh, em có thể bình tĩnh nghe chị nói được không? Mày anh cười khổ nụ cười mang theo những giọt nước mắt đau đến tan nát cõi lòng, cô lắc đầu trả lời, "Em không muốn nghe, xin chị đừng nói gì nữa." Diên cũng nhận ra lúc này, căn bản Mai anh sẽ chẳng lọt vào tai lời nào, nếu bây giờ có nói gì thì Mai anh cũng đều không quan tâm. "Nếu vậy em nghỉ ngơi sớm đi, đợi em bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện." Mai anh thản nhiên nói, "Ngày mai em muốn rời khỏi Việt Nam một thời gian, mong chị và ba mẹ có thể đáp ứng yêu cầu này của em." "Không được." Chị và ba mẹ có thể không đồng ý, nhưng em vẫn sẽ rời đi." Thấy được quyết tâm của Mai Anh, Diên suy nghĩ mấy giây sau đó hỏi lại, "Em muốn đi đâu? Ngày mai em sẽ cho mọi người câu trả lời. Trốn tránh không phải là cách tốt đâu em." Không quan tâm đến lời của Diên, Mai Anh cắt ngang, "Chị ra ngoài đi, em muốn đi ngủ." Nói rồi Mai Anh lên giường, đắp chăn kín người, tỏ thái độ không muốn nói chuyện nữa. Diên thấy em gái như vậy, cũng đành ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng giúp Mai Anh. Giê Hồng khách diễn nói là với ba mẹ, ý định muốn đi nước ngoài của Mai Anh, mẹ cô thì không đồng ý, nhưng ba cô thấy bây giờ Mai Anh rời khỏi Việt Nam một thời gian cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất là cho Mai Anh thời gian để đối mặt với những chuyện đã xảy ra. Cuộc sống sau này ra sao cũng nên để Mai Anh tự mình lựa chọn, nếu ở lại đây chỉ càng làm cho cô đau khổ, vậy thì rời đi là lựa chọn phù hợp nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, Diên đưa Mai Anh ra sân bay. Ban đầu ba mẹ Mai Anh muốn đi theo Tiễn Chân cô, nhưng Mai Anh từ chối. Cô nói chỉ cần một mình Diên là đủ rồi, cô không muốn ba mẹ đi cùng. Lúc đó mẹ cô lại khóc, không cho cô rời đi. Mai Anh mua một vé máy bay sang Pháp, trước khi đi lên máy bay, cô đưa cho Diên một phong thư, cô nói: "Chị đưa lại cho Phạm Minh Dương giúp em." Diên nhận lá thư trên tay Mai Anh, đau lòng ôm em gái vào nói: "Lên đường mạnh khỏe em nhé." Sy Nghi Thông Xuân thì hãy trở về với mọi người, chị và ba mẹ đợi em. Em sẽ ở bên đó học một thời gian, xin chị và ba mẹ đừng nói cho Dương biết em đi Pháp. Được rồi, chị hứa với em. Sau khi Mai Anh lên máy bay, Diên lái xe trở về nhà, cũng đúng lúc gặp Sương vừa bước xuống xe, nhìn thấy Diên, Dương liền đi đến nói: "Mai Anh sao rồi, chị cho em vào nhà được không?" Diên lắc đầu, cô lấy trong túi xách ra lá thư Mai Anh nhờ cô chuyển lại cho Dương. Mai Anh nhờ tôi đưa cho anh cái này Dương lấy lá thư trên tay Diên Anh nhíu Mai không hiểu Diên nói tiếp Sau này anh đừng đến nhà chúng tôi nữa Mai Anh đã đi rồi Cô ấy đi lúc nào Tại sao tôi không biết Em ấy không muốn gặp lại anh Dương ôm lấy bả vai Diên gần giọng hỏi Nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu Nếu anh yêu Mai Anh Thì hãy tôn trọng quyết định của em ấy Anh chỉ cần biết em ấy sống rất tốt là được rồi Tôi không cam lòng Tại sao Mai Anh lại phải đi chứ Anh vẫn không hiểu sao, mà anh chính là không thể đối mặt được với anh, không thể quên được chuyện mất đi đứa nhỏ. Dường sững sờ, anh buông thõng hai tay đang đặt trên vai riêng xuống, lùi lại phía sau mấy bước, ngước mắt nhìn lên trời, anh nở một nụ cười đau khổ. Gia đình tôi cũng không muốn mai anh đi, nhưng anh hãy thử nghĩ mà xem, em ấy đi có lẽ lại là chuyện tốt. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, mai anh có thời gian để suy nghĩ lại mọi việc, hơn nữa nếu hai người thật sự còn duyên, nhất định sẽ có thể gặp lại. Gặp lại sao? Cô ấy bỏ đi là muốn tránh mặt tôi, là đã chết tâm với tôi rồi đấy. Chị nghĩ cô ấy có quay về gặp tôi nữa không? Nếu đã nghĩ như vậy, vậy thì anh nên buông tay đi." Diên nói xong câu đó thì cũng bỏ Dương đứng bên ngoài một mình, cô vào trong đóng cửa lại. Dương đứng như người mất hồn ở đó một lúc, đưa mắt nhìn căn phòng ở tầng 2. Cửa sổ phòng hai anh đã đóng kín, chứng minh cho việc cô đã rời đi quay lại xe ngồi vào ghế lái, anh cũng chẳng chịu thắt dây an toàn, cứ như vậy phóng nhanh như gió quay trở về biệt thự. Về đến nhà, mở bức thư máy anh để lại cho anh ra xem, trong thư máy anh viết: Dương, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Điều mà em hối hận nhất, đó là ngày trước đã không thể hoàn toàn có được trái tim anh, không thể bảo vệ được cuộc hôn nhân của hai chúng mình. Em chỉ muốn hỏi Nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn, gặp nhau khi anh chưa có người yêu thì anh có yêu em không, hay vẫn như ngày đó chán ghét em? Khoảng thời gian em mất chi nhớ là lúc em hạnh phúc nhất, được yêu anh, được anh yêu mà không hề có gì phải đắn đo suy nghĩ. Nếu có thể, em nguyện cả đời này sẽ không nhớ lại, cứ như thế mà vui vẻ ở bên anh. Nhưng ông trời lại cho em nhớ lại tất cả. Em thực sự không hiểu, nếu đã không thể ở bên nhau thì tại sao phận mệnh lại cứ muốn chúng ta gặp nhau. Em không thể nào đối mặt được với anh bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, em lại nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời của chúng ta. Em cũng không thể cùng anh có những đứa con được nữa. Anh cũng cần phải sinh cho mẹ anh một đứa cháu rồi. Hãy tìm người phụ nữ phù hợp với anh, cùng với cô ấy lập gia đình, sống với nhau hạnh phúc anh nhé. Em không trách anh, em cũng không hận anh nữa. Có trách thì cũng chỉ trách duyên phận chúng ta quá ngắn không thể cùng nhau bước đi chung một con đường, nếu sau này vô tình gặp lại, em mong cả hai sẽ coi nhau như người dưng xa lạ, bởi vì em không thể làm bạn với người em đã từng rất yêu, quên đi tất cả, lại làm lại từ đầu, em chúc anh hạnh phúc. Ngoài chuyện một một bước thư không quá dài, nhưng cũng đủ để thấy quyết tâm rời đi của Mai Anh, lòng Ngược Dương như bị một thứ gì đó đập rất mạnh mạnh đến nỗi đào đớn, thậm chí ngay cả bàn tay đang cầm lá thư cũng trở nên run rẩy. Cô cứ như vậy mà rời đi, một chút cũng không lưu luyến sao? Vì sao? Vì sao không cho anh có một chút cơ hội để giải thích, tại sao không lắng nghe anh lấy một lần? Ánh mắt dương u ám sâu thẳm như đáy vực, dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, trong đôi mắt là sự chấn động run rẩy không kiềm chế được, lồng ngực như muốn nổ tung. Cảm giác bị bỏ rơi hai lần vì cùng một người con gái mình yêu là như thế nào? Cảm giác thất bại chưa từng có ủa sâu vào trong lòng dương hồ hấp của anh càng lúc càng trở nên rồn rập không thể hít thở nổi nước mắt rơi xuống lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái Mày anh anh cân bản đối với Lê Khánh Ngọc không phải là vì tình yêu khi gặp em rồi anh mới hiểu thế nào là yêu anh không muốn mất em lần nữa càng không muốn bắt đầu với người con gái khác. Em có biết hay không, hạnh phúc của anh chính là em, nếu không có em bên cạnh, cuộc sống của anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cũng sẽ chẳng có hạnh phúc. Em đang ở đâu, về với anh đi có được không? Trước đây cùng với Ngọc mang danh là quan hệ yêu đương, nhưng sau này gặp Mai Anh, Dương mới hiểu, anh đối với Ngọc cũng chỉ là có cảm giác hơn so với những người con gái khác ngoài xã hội. Ngọc là người như thế nào, không phải là anh không biết. Cô ta vở làm người tốt trước mặt anh, anh đều nhận ra, nhưng chính vì trước đây Lê Khánh Ngọc ở bên cạnh anh vẫn luôn biết điều, cũng không làm cho anh cảm thấy khó chịu, nên anh mới chấp nhận có quan hệ yêu đương với cô ta. Làm người, không phải ai cũng hoàn hảo, dù là ở bên ngoài đối xử với người khác thủ đoạn ra sao, nhưng chỉ cần đối với những người thương thật lòng, không toan tính cũng sẽ tạm chấp nhận. Chính Dương cũng không dám nhận mình hoàn toàn là người tốt, trên thương trường làm ăn cạnh tranh khốc liệt, cũng không thiếu lần anh dồn đối thủ vào đường cùng. Ngày đầu gặp Mai anh ở bữa tiệc sinh nhật của em gái, ấn tượng đầu tiên của anh đối với cô là một cô gái rất xinh đẹp, thần thái toát lên vẻ thanh khiết, nhẹ nhàng mà quyến rũ. Mặc dù là người đàng hoàng như thế nào đi chăng nữa, ai dám khẳng định là bản thân không thích cái đẹp. Khi biết cô là bạn thân của Lưu Ly, Thêm nữa, sau quãng thời gian Mai Anh ở nhà anh nhiều hơn, nên anh cũng coi cô như em gái. Mai Anh có tình cảm với anh, anh biết nhưng anh không nói, anh cứ như vậy mà xem như không hay biết tình cảm của cô. Sau đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi bất lợi đều hướng về Mai Anh nên người anh nghi ngờ đầu tiên chỉ có cô. Bản thân anh vẫn luôn tìm cho Mai Anh một lý do để bào chữa rằng cô không phải là người bỏ thuốc hại anh, nếu thật sự Mai Anh là người xấu thì chỉ có thể cô đóng kịch quá giỏi, đến cả anh cũng bị qua mặt. Ngày đầu tiên kết hôn, khi nhìn thấy dáng vẻ mây anh ngủ gật, trong người anh lại dâng lên một cảm giác nguyên thủy nhất của người đàn ông, muốn cơ thể cô. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao, mình lại có ý nghĩ xấu xa, không đứng đắn với người con gái này như vậy. Về sau, sợ bản thân không khống chế được mà lại phát sinh quan hệ với mây anh, ánh mắt cô dọn xuống dưới tầng một ở Anh đi làm về sớm cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy cô, anh lại không làm chủ được. Anh không muốn bản thân không yêu mai anh mà lại phát sinh quan hệ, như vậy là không công bằng với cô. Anh như vậy cũng chẳng khác gì một thằng hèn lợi dụng cơ hội. Anh bảo cô uống thuốc tránh thai, nói ra những lời khó nghe với cô là vì muốn cô tránh xa anh ra hơn, bởi vì anh cho rằng anh coi cô như em gái, hiện tại và tương lai anh sẽ không yêu cô. Nếu anh nhẹ nhàng quan tâm sẽ làm cho cô càng có thêm hy vọng thì về sau sẽ càng thất vọng. Anh luôn nghĩ nếu hai người không có tình cảm, con cái sinh ra đều sẽ rất khổ, sau này cô trưởng thành hơn, biết đâu lại muốn yêu một người khác, như vậy nếu có con thì sẽ trở thành gánh buộc. Nhưng anh đã xem nhẹ thái độ cô trông đợi vào hai chữ tình cảm. Hóa ra đối với người chưa từng bao giờ giao thiệp với tình cảm như cô mà nói, một khi bước chân vào rồi thì không dễ dàng có thể thoát thân được. Sau khi Lưu Ly sang Mỹ, đến giờ tan làm, anh đều trở về nhà Lưu Ly, đợi đến khi Mai Anh đi về phòng, anh mới quay về nhà. Trước đây sống cùng với Lưu Ly, anh không có thói quen lắp camera trong nhà, sau này lấy Mai Anh vì muốn quan sát mọi cử chỉ hành động của cô, anh đã phải lắp camera. Thời gian đầu sống chung, anh luôn âm thầm quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô, xem cô giỏi che giấu con người thật đến nhường nào, anh luôn hờ hứng lạnh nhạt, thậm chí nói những lời xúc phạm Mai Anh, là vì muốn ép cô lộ ra tính cách thật, nhưng dù anh có làm khó cô như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn lặng lặng một mình cam chịu, không dám than thở nửa lời, có đôi khi cô còn ngốc nghếch đến nỗi chịu thiệt thòi nhưng lại không dám nói ra. Là một người làm ăn trên thương trường, tầm mắt quan sát hiểu tâm lý của một người là điều rất cần thiết, và anh cũng tự tin rằng mình không nhìn sai người. Cuối cùng anh quyết định gạt bỏ đi những nghi ngờ đối với cô, chuyện của tối hôm đó dù như thế nào Anh cũng không muốn truy cứu. Hôm anh có buổi xã giao phải về muộn, thấy cô nằm ngủ quên trên bàn ăn, anh quan tâm đi đến đánh thức cô dậy, mặc trong thâm tâm có chút lo cho cô, nhưng anh lại chẳng nói năng với cô được một lời tử tế nào. Lúc trước anh luôn bận rộn công việc, mỗi lần về nhà ba mẹ đều là cô một mình đi. Hôm ấy cô nhắn tin hỏi anh, anh từ chối là bởi vì ngày hôm sau anh còn có cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Sáng hôm sau thức dậy, thấy cô đã sang nhà ba mẹ Anh đi xử lý công việc một lúc thì cũng xin phép đối tác về sớm. Cũng may lúc anh lái xe về nhà ba mẹ thì mọi người mới vừa ngồi vào bàn ăn. Anh chỉ biết cô ngốc, rất ngốc, chuyện gì cũng đều trước mặt ba mẹ nói giúp cho anh. Hôm đó ở bờ hồ, lúc vô tình chạm vào tay Mai anh, cảm giác lạnh ngắt từ tay cô truyền đến khiến cho anh thoáng chút giật mình. Sợ cô ngồi lâu bên bờ hồ bị lạnh, anh cởi áo khoác lên cho người cô, đứng dậy lái xe đưa cô về. Anh không hiểu sao mình lại làm như vậy. Chẳng phải đã nói không muốn cho cô ôm hy vọng hay sao. Anh đã tự biện minh cho hành động của mình. Có lẽ là anh coi cô giống như Lưu Ly, chỉ là anh trai chăm sóc cho em gái, không có gì khác hơn. Ngày sinh nhật anh, sáng hôm ấy đến công ty, tháng mang đến cho anh một cuộn băng ghi hình. Đó là cuộn băng của camera bên đường khu biệt thự, ghi lại ngày hôm anh bị bỏ thuốc. Lúc đầu đã không còn muốn để tâm, nhưng anh cũng không thể cứ giữ mãi khúc mắt trong lòng với Mai Anh cuối cùng quyết định tìm hiểu rõ mọi chuyện, mở cuộn băng lên xem, xuất hiện trước màn hình máy tính là toàn cảnh của khu biệt thự. Anh tua cuộn băng đến thời gian buổi chiều, ngồi xem một lúc thì thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc của Lê Khánh Ngọc đến biệt thự nhà anh. Anh không nghĩ rằng cô ta lại dám tự tiện đến khi không có anh ở nhà như vậy, mọi hành động sự việc xảy ra bên ngoài biệt thự đều được ghi lại hết. Anh bắt đầu cũng hiểu ra mọi chuyện, hôm đó giữa anh và Mai anh chỉ là sự trùng hợp. Chẳng lẽ là duyên phận bắt buộc cả hai có ràng buộc với nhau sao? Tối hôm đó trở về, anh rất muốn nói một câu xin lỗi với mày anh, nhưng vừa bước vào nhà, thấy khung cảnh cô tổ chức sinh nhật cho mình, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác chua xót cùng ánh nắng. Anh không hiểu được cô chịu đựng giỏi như thế nào, tại sao lúc trước anh luôn lạnh nhạt với cô, vậy mà cô vẫn không từ bỏ, tình cảm cô dành cho anh vẫn cứ sâu đậm như vậy. Phải chăng vì anh là mối tình đầu của cô? Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu yêu thương, cô đều dồn hết vào mối quan hệ của hai người. Nhưng tính cách cô quá yếu đuối, nếu như ở bên cạnh anh mà vẫn cứ như bây giờ, sau này cô rất dễ bị người lợi dụng, lừa gạt. Cuối cùng trời giông đất khiến kiểu gì, anh lại làm ra những hành động điên rồ, hất bánh kem của cô, nói những lời nói không hay với cô, bỏ mặc cô đứng dưới phòng khách mà đi lên tầng. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh xuống dưới tầng 1, đi đến trước cửa phòng Mai Anh đứng rầu tay lên gõ cửa nói chuyện với cô, nhưng rồi anh lại thôi. Đứng trước cửa phòng máy anh một lúc, anh lẩm bẩm nói lời xin lỗi, sau đó lại quay trở về phòng. Anh chỉ hy vọng sau này cô mạnh mẽ hơn, biết sống vì mình nhiều hơn, đừng có quá đặt nặng tâm tư vào chuyện tình cảm. Những ngày sau đó, anh rất ít khi gặp cô, dường như chạm mặt cũng chỉ là chào hỏi qua loa. Cô cũng không hỏi han gì đến anh như trước. Khi anh biết cô mở cửa hàng Điều đầu tiên anh sợ nhất chính là tuổi của cô còn nhỏ, lại chưa từng va vấp nhiều ngoài xã hội bên ngoài. Liệu rằng cô tự mình đứng lên mở cửa hàng có trụ nổi không? Nhưng anh cũng quên mất một điều, trước đây cô từng sống ở vùng sông nước, từng hai năm kiếm sống bên ngoài, khi không có người thân bên cạnh. Nghe mày anh nói cô muốn tìm niềm vui bên ngoài, anh cũng không cản cô nữa, dù sao anh bận công việc quá nhiều, cũng chẳng có thời gian cho cô, để cô ở nhà mãi một mình cũng không tốt. Biết Mai anh đi làm về muộn hơn mình, mỗi buổi tối anh đều đứng ở cửa sổ đợi cô trở về. Anh không biết từ bao giờ mình lại có biểu hiện như vậy. Mặc dù khi phong hỏi đến Mai anh, anh luôn miệng chê bai cô, nhưng trong thâm tâm anh không thể không thừa nhận là cô rất xinh đẹp và rất tốt tính. Đến khi biết được người phong đang muốn theo đuổi là Mai anh, trong anh lại dâng lên một cảm giác chiếm hữu. Anh không hề thích cô ở bên ngoài qua lại thân thiết với người đàn ông khác. Trước đây anh từng nghĩ chỉ cần cô muốn ly hôn, anh sẽ để cô đi, nhưng hôm ấy nghe từ ly hôn phát ra từ miệng cô, anh lại không đành lòng. Ngoài việc nổi nóng với cô, để cô sợ mà nghe lời thì anh cũng chẳng biết phải làm gì. Anh không biết dỗ con gái, không biết nói lời ngọt ngào, lại càng không biết quan tâm người con gái của mình ra sao. Lúc gãy nhỏ với mai anh khi cô ngất đi, anh lo lắng đưa cô đến bệnh viện. Anh rất sợ gia sợ cô có chuyện gì xảy ra. Đến khi nghe bác sĩ nói cô chỉ là suy nhược cơ thể, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày sau đó, sợ cô không chăm sóc bản thân, sợ cô ăn uống không đủ chất, anh ngày nào ba bữa cũng ăn cơm ở nhà với cô, không cho cô đi làm suốt 3 ngày như trước. Vẫn là tính cách lạnh lùng, chẳng biết nhẹ nhàng với ai, anh muốn quan tâm cô nhưng lại không biết phải làm sao để giải hòa trước, làm sao để làm thân? cuối cùng toàn lấy ra những lý do vô lý, bắt ép cô phải làm theo, không cho cô có quyền từ chối. Về sau được phong tác động, anh cũng không thể chối bỏ là anh đã có cảm giác với cô, anh đã bắt đầu thích cô, đã yêu cô mất rồi. Cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống vợ chồng của cả hai tiến triển rất nhanh, sống vui vẻ như những cặp vợ chồng đúng nghĩa khác. Ngày Lê Thánh Ngọc quay về tìm anh, vì nể tình cảm trước đây từng có quan hệ, anh mới đi gặp cô ta, mục đích của anh cũng rất rõ ràng là muốn xác thực lại một lần nữa, chuyện hôm nay xảy ra ở biệt thự và cũng là để nhắc nhở Lê Khánh Ngọc rằng anh đã có vợ, cô ta nên biết điều mà rút lui. Cứ ngỡ sẽ cùng mai anh hạnh phúc, nhưng một chuyện xảy ra khiến anh vì muốn bảo vệ cô mà buộc phải đẩy cô ra xa hơn. Anh lâu nay cứ đứng ở vị trí cao nhất, nhưng vì tuổi anh còn trẻ, các cổ đông trong công ty đều là những vị tiền bối cùng thời với ba nên họ luôn cố tình làm khó cho anh. Thời gian đó, công ty thì gặp không ít chuyện Hợp đồng với các đối tác thì đều bị đối thủ cạnh tranh dễ dàng cướp mất, những đối tác lâu năm tự nhiên lại hủy hợp đồng không rõ lý do, hoàn tiền bồi thường của các công ty cũng chỉ đủ bù lỗ và tổn thất. Mọi chuyện đều là cố tình dồn anh vào đường cùng, nếu như còn không tìm ra được nỗi gián, công ty sẽ tiếp tục rơi vào khó khăn. Chuyện nội bộ của công ty anh luôn cùng phong che dấu, thậm chí đến cả Lily cũng không biết chuyện, đến khi điều tra ra mới biết được thư ký và một vị cổ đông hợp tác với đối thủ cạnh tranh muốn hạ gục vị trí tổng giám đốc của anh. Công ty là do ông nội và ba anh dày công xây dựng, không thể để người khác dễ dàng được như ý. Anh không muốn mai anh trở thành điểm yếu của anh để người khác lợi dụng và nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì lúc ấy chính tính mạng của anh còn không bảo vệ được. Cuối cùng anh chọn cách lợi dụng Lê Khánh Ngọc để mai anh ly hôn, tạm thời rời xa nhau một thời gian, đợi đến thành công trở về, anh sẽ chính miệng giải thích với cô. Khi thấy Mai Anh vì anh và Lê Khánh Ngọc thân mật mà đau buồn, trong lòng anh cũng không thoải mái gì. Anh rất muốn đến bên, ôm Mai Anh vào lòng, nói cho cô biết những khó khăn trong thời gian qua, nhưng lại sợ cô vì anh mà ở lại, càng sợ hơn cô bị lôi vào những chuyện không hay. Chuyến đi công tác lần đó, anh không chắc có thể thành công bao nhiêu phần trăm. Nếu thắng anh sẽ hạ gục đối thủ cạnh tranh, thu mua lại cổ phiếu của cổ đông, tống thư ký và hắn ta vào tù. Còn nếu thua, Bọn họ sẽ dồn anh vào đường cùng Tính mạng cũng sẽ nguy hiểm Trong đơn ly hôn ngày đó Anh đã chuyển nhượng cho Mai Anh 15% cổ phần Coi như là chi phí bồi thường ly hôn cho cô Còn 35% cổ phần còn lại Anh giao lại cho Lưu Ly Nếu như thật sự không thể về Hai bản hợp đồng đó Phong sẽ giúp anh đưa lại cho luật sư Khi anh thành công giải quyết công việc Ngày trở về Người anh muốn gặp nhất đầu tiên Chính là Mai Anh Nhưng về đến nhà Không thấy bóng dáng cô trong nhà Anh lo lắng mà hỏi em gái, thì Lovely nói, cô vì ghét bỏ anh nên đã rời đi. Anh muốn đi tìm cô, nhưng vì Lovely cầu xin, cũng vì tin tưởng mai anh ra đi là sống cuộc sống mới, mặc dù không đành lòng, anh vẫn phải tôn trọng quyết định của cô. Tất cả mọi thứ cô đều để lại, không mang bất kỳ vật dụng gì đi, để lại cả nhẫn cưới, để lại cả chiếc điện thoại mua cho cô. Khi anh trả lại camera biệt thự trong những ngày không có nhà, Ngoài việc thấy Mai Anh nhiều lúc buồn chán thất thần ngồi ở phòng khách thì cũng không có gì bất thường, chỉ riêng có một ngày khu biệt thự mất điện, camera không được ghi hình, đến khi có lại điện thì cô cũng đã rời đi. Cứ nghĩ cô rời đi là sống tốt, không ngờ lại là sống trong những đau đớn của thể xác. Cuối cùng thì cũng chính vì anh không có khả năng bảo vệ Mai Anh mới khiến cô xảy ra chuyện, ngay cả đứa con của hai người cũng không thể giữ được, còn làm cô sau này khó có thể sinh con. Anh thừa nhận, ngày gặp lại cô ở sân bay bên Thái, khi thấy cô gầy yếu không thể tả xuất hiện ở trước mặt cùng biểu hiện không nhận ra anh, anh cảm thấy mình giống như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trong tim. Đến khi nghe được sự thật từ chính miệng Diên, anh mới biết thì ra là Lê Khánh Ngọc đã hại mày anh gặp phải tai nạn. Anh căm hận cô ta đến tận xương tủy, vì Lê Khánh Ngọc mà cô mất đi đứa con, gặp tai nạn mà phải nằm viện. Ngày sau đó, Anh tự mình tìm đến trại giam tìm Lê Khánh Ngọc xác thực sự việc. Khi nhìn thấy cô ta trên người không ít vết thương bầm tím, anh không những không dù lòng thương mà ngược lại còn muốn cô ta bị nhiều hơn thế, bởi vì những gì cô ta chịu cũng không thể bù đắp cho những mất mát tổn thương của Mai Anh từng trải. Sau khi chính miệng nghe Lê Khánh Ngọc thừa nhận, anh chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết cô ta. Anh nhờ vào mối quan hệ với mấy người cảnh sát, muốn để Lê Khánh Ngọc tiếp tục ở trong tù phạm tội. Vĩnh Viễn sẽ không thể ra tù. Suốt thời gian mày anh mất trí nhớ, khó khăn lắm mới được cô yêu thêm lần nữa, anh đã coi đó là định mệnh ông trời sắp đặt cho cô, chỉ có thể thuộc về anh. Anh không muốn đánh mất cơ hội, anh muốn bù đắp những tổn thương cô đã phải vì anh mà chịu đựng. Lúc đó trong đầu anh thoáng qua hình ảnh của chính mình, đó là một nhà hai vợ chồng cùng các con ấm áp, hòa thuận vui vẻ. Anh không bao giờ để cô bị tổn thương nữa. Nguyễn Ý không bao giờ để cô phải mang vẻ mặt đau thương. Anh rất muốn giống như những ngày tháng trước đây, anh ôm cô ngồi ở trên đùi anh, tối đến ôm cô vào lòng mà ngủ say. Anh muốn nghĩ sống thật tốt, từng ngày bên cạnh Mai anh, cũng tin tưởng ông trời an bài để dành nửa đời sau chăm sóc yêu thương cô ấy. Nhưng đến cuối cùng, cô lại nhớ ra tất cả, thì ra những tổn thương anh vô tình gây ra lại khiến cô chết tâm, ghét anh đến như vậy. Ngay cả cho anh cơ hội giải thích cũng không có. Người ta thường nói, khi mất đi rồi mới biết trân trọng. Thực ra sự trân trọng sau khi mất đi ấy, đau khổ vô tận. Đã một tuần sau khi mai anh bỏ đi, Dương như người vô hồn. Anh ngày ngày chỉ làm bạn với rượu, bia, thuốc lá. Việc của công ty cũng giao hết cho Lưu Lì xử lý. Anh chẳng có muốn làm gì. Cuộc sống không có cô ở bên cạnh. Đối với anh hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Lưu Lì khuyên Dương như thế nào anh cũng không nghe cuối cùng đành phải nhờ Phong Sang nói chuyện với Dương. Khi Phong đến nhà, nhìn thấy bạn thân như thằng ớt ở vất vưởng, không có lý trí, không ra dáng là tổng giám đốc của công ty, Phong chán nản lắc đầu, nhìn dáng vẻ của Dương rất lâu. Trong gian biệt thự rộng lớn chỉ còn lại bầu không khí lạnh giá. Thật lâu sau đó, Phong nhìn không được phải mở miệng, vì rằng đáy mắt cũng là sự yêu thương nhàn nhạt, nhạt, nhưng lời nói này vẫn là tự đáy lòng. Nếu mày anh đã ra đi, coi như kết thúc Hãy để cho cô ấy có được cuộc sống mà cô ấy muốn." Nói thật, Phong cũng không cho rằng máy anh rời đi là chuyện xấu, ít nhất ở thời điểm hiện tại, ra đi là để cô có khoảng thời gian đối mặt với những chuyện đã qua, ở lại đây ôm trong lòng quá khứ không thể buông bỏ chỉ khiến cô đau lòng. Chỉ là Dương vẫn ôm ấp chấp niệm trong lòng, người làm bạn như Phong không biết nói sao cho anh hiểu. Hai lần máy anh bỏ Dương mà đi là cả hai lần Dương như cái xác không hồn. Phong đi đến tủ rượu, lấy một chai rượu đỏ, quay lại ngồi bên cạnh Dương, rót mấy ly rượu đầy, rồi anh nói: "Uống đi, hôm nay tao sẽ say cùng mày, ngày mai tỉnh dậy là một ngày mới." Dương không nói gì, chỉ im lặng cầm lon bia giờ, ngửa cổ lên uống cạn. Tao chưa từng dám tưởng tượng, mày lại điên về tình đến mức này đâu đấy. Mày thì làm sao mà hiểu được. Tao rất nhớ cô ấy, nếu không bỏ được sao không đi tìm mày anh, sống vô hồn như này để làm gì? Đợi cô ấy về tìm mày sao? Mới chỉ có mấy ngày mà ánh mắt Dương như mờ ảo, trong mắt nổi lên những tia máu đỏ. Anh đưa mắt nhìn Phong, sau đó lại khép mi chặt xuống, mệt mỏi nằm ra ghế sofa. Muốn gặp lại mày anh thì mày phải phấn chấn lên chứ, mày cứ say xỉn như vậy mày anh về với mày chắc, còn nếu để cô ấy đi, vậy thì khỏi phải tìm đi. Tao cần cô ấy. Ngữ điệu hờ hững nhưng thâm tình của Dương đủ để Phong hiểu được mày anh quan trọng với Dương như thế nào. Phong không khuyên được Dương buông bỏ tình cảm với Mai Anh thì chỉ có thể ủng hộ cho Dương lấy lại tinh thần. Thời gian sau, lâu lâu Dương vẫn mặt dày đến nhà Mai Anh, cầu xin ba mẹ cô nói cho anh biết tin tức, nhưng cái anh nhận lại được chỉ là sự im lặng cùng với lời khuyên hãy tôn trọng quyết định của cô. Dương không bỏ cuộc, anh về cả Mao, tìm hết cả đất nước Việt Nam, đi sang cả Thái Lan nhưng cũng không có tin tức gì của Mai Anh. Thế giới này thật rộng lớn như vậy biết đi đâu mới có thể gặp lại nhau. Không ít lần trong lúc ngủ, anh mơ thấy hình bóng của Mai Anh, mơ thấy khung cảnh cô rời xa anh. Cứ như vậy, anh dần dần cũng ngủ ít đi, vì anh sợ giấc mơ đó sẽ mãi mãi trở thành sự thật. Thời gian thấm thoát trôi đi, đến ngay cả một chút tin tức về Mai Anh cũng không có. Có nhiều lần anh trách cô, tại sao cô lại vô tâm như thế, nói bỏ đi là bỏ đi. Ngoài chuyện hay, tại thành phố Paris, Pháp Tiết trời đã chuyển cuối thu, nhiệt độ tại Paris càng ngày càng thấp, khi mùa đông chính thức bắt đầu thì cả thành phố sẽ lại khoác lên mình một vẻ quyến rũ hơn bao giờ hết. Hôm nay là cuối tuần, Mai anh mang theo cuốn sách đi đến một quán cà phê, cô cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác ngoài đặt lên trên ghế, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ lật từng trang sách ra đọc. Nhân viên mang lên một tách cà phê mới pha rất ngon, đặt ở trước mặt Mai anh. Bên ngoài cửa sổ là một tầng hơi lạnh nhạt nhòa. Hoàn toàn đối lập với không khí ấm áp bên trong quán, đưa tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ, cảm nhận được hương vị cà phê sữa thơm ngon như hòa tan trong miệng, tạo nên cảm giác vô cùng ngọt ngào. Buổi sáng hôm nay thật yên tĩnh, như thể tất cả mọi vật đều ngưng đọng lại trong cái không khí se lạnh này. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa thời tiết mùa đông và mùa hè. Sự nóng bức của những ngày hè sẽ luôn khiến người ta có cảm giác khó chịu thậm chí ngay cả vào sáng sớm cũng sẽ dễ cảm thấy bơ bối. Mùa đông đúng là mùa khiến tâm tình mọi người trở nên thoải mái nhưng cũng khiến con người ta có nhiều nỗi nhớ. Cái lạnh càng làm cho con người ta khao khát được ở gần nhau hơn, muốn được sưởi ấm cho nhau, muốn được bên nhau trong những ngày tháng đông dài. Cơn gió lạnh mùa đông, mỗi con đường, mỗi góc phố mùa đông với cảnh vật tĩnh lặng quạnh hiu, tất cả đều làm cho ta chạm vào nỗi nhớ. Để rồi nỗi nhớ ấy được gọi thành tên, lại bừng lên tha thiết, nhớ về người mình thương. Nghĩ tới đây, Mai anh đặt tay lên cuốn sách, nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác cô đắm mình trong sự trầm tư. Đã hơn năm tháng trôi qua, cô một thân một mình sống ở thành phố Paris, sau này có quay trở về nước hay không, cô cũng không dám chắc. Người đó bây giờ có còn sống tốt không? Anh đã buông bỏ được tình cảm của cô hay chưa? Nhìn những cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ, các tòa nhà cao lớn hiện đại phía xa vì ngày cuối tuần mà đều đóng cửa. Những cảnh tượng này đã sớm ăn sâu vào trong tâm trí cô. Đối với cuộc sống ở Paris, cô đã sớm cảm thấy quen thuộc, không còn nỗi nhớ da diết như những ngày đầu mới sang đây. Ở nơi này cô vẫn nhớ về Việt Nam. Nhớ Việt Nam là vì sinh ra và lớn lên gắn bó với quê hương thân yêu, nên bây giờ rời đi có chút không đành lòng, hay là vì ở đó có người thân, có lẽ cả hai đều đúng. Nhưng cũng có lẽ là vì ở đó có bóng hình của người ấy, chạm vào tách cà phê, nhiệt độ ấm áp của cà phê lan tỏa tới từng đầu ngón tay, khiến trái tim cũng trở nên ấm áp. Có lẽ con người chính là như vậy, chỉ khi chìm đắm trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, mới có thể suy ngẫm về mọi thứ, đúc kết lại và tỉnh táo hơn. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bên tai mày anh truyền đến tiếng gọi, "Mày anh, là em sao?" Cô ngẩng đầu lên nhìn, người đứng trước mặt cô lúc này là Phong. Mày anh không nghĩ rằng ở thành phố xa xôi này, cô lại có thể gặp lại người quen như vậy. Có chút bất ngờ, sau đó theo thói quen lịch sự, mỉm cười chào Phong. "Em chào anh." Lần này sang Pháp là thăm một người bạn, Phong cũng không ngờ vô tình lại gặp lại mày anh ở đây. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống. "Đã lâu không gặp, em có khỏe không?" "Vâng, em vẫn khỏe, còn anh thì sao?" "Anh cũng rất khỏe." em có rảnh thì để nói chuyện cùng với anh không? Mai Anh nhẹ nhàng gật đầu, lắng nghe Phong nói. Thời gian trước không biết tin em bỏ đi, anh có chiếc tiết núi đấy. Mai Anh ngờ ngác nhìn Phong, không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh. Phong nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô, hít một hơi rồi chậm dãi nói tiếp. Anh tiếc cho tình cảm của em và Dương. Nghe đến tên Dương, người Mai Anh hơi run lên, cô hướng tầm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trốn tránh ánh mắt của Phong. Đã hơn năm tháng nay, Cô cố gắng chôn sâu hình bóng của người đó tận đáy lòng, nhưng lúc này nghe Phong nhắc đến Dương, khuôn mặt của người đó bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí cô. Lấy lại bình tĩnh, Mai Anh mỉm cười đáp, "Em và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa, anh có thể đừng nhắc đến anh ấy nữa được không?" "Mai Anh, Dương là bạn thân của anh, anh cũng coi em là bạn, anh thật không muốn nhìn hai người cứ như vậy mà đánh mất nhau đâu. Em có nghĩ giữa em và Dương đã là duyên trời định, không thể tách rời không?" Diên phận cũng chỉ là một phần do con người tạo ra, ngày hôm nay em và anh ấy không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa đâu. Anh nghĩ đó là gì? Tại sao em lại nghĩ hai người không thể ở bên nhau? Em không cho Dương cơ hội giải thích mà đã bỏ cậu ấy đi như vậy. Mày anh hít một hơi, cô nhìn phong rồi nói, có gì để mà giải thích hả anh? Bọn em đã ly hôn rồi mà. Nhưng Dương không có nộp đơn ly hôn ra tòa. Dương khi đó cũng không phải là yêu Lê Khánh Ngọc. Tại sao? Ngày trước ly hôn với em, chỉ vì Dương không muốn em ở lại bên cạnh chịu thiệt thòi cùng cậu ấy. Em không biết lúc đó công việc của Dương ở Phạm Minh gặp nhiều khó khăn như thế nào đâu. Lần đi công tác đã định sẵn, nếu thành công hạ gục đối thủ, cậu ấy sẽ trở về bình an. Nếu không, đối thủ nhất định sẽ dồn cậu ấy vào chỗ chết. Nghe đến đây người mai anh thoáng chốc run run, im lặng lắng nghe Phong nói. Ngày Dương về nhưng không thấy em ở nhà, Lưu Ly nói em đã bỏ đi. Hai anh em họ đã vì em mà giận nhau rất lâu. Nó cứ nghĩ em bỏ đi sống một cuộc sống mới, nên vì tôn trọng quyết định của em mới không dám tìm. Nếu nó biết em nằm viện, anh nghĩ theo tính cách nó, nhất định sẽ không để em hôn mê, một mình cô đơn nằm trong viện đâu. Thật ra mai anh đến nay, đã không còn muốn quan tâm đến những chuyện xảy ra trong quá khứ. Đến nay biết được lý do ly hôn, cô cũng có phần cảm thông cho anh, nhưng cũng có một phần trách anh. Tại sao không nói sự thật cho cô biết, là vì anh nghĩ cô không đủ khả năng cùng anh đối mặt với khó khăn sao?" Mày anh nói tiếp, "Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết, nhưng em và anh ấy thật sự đã hết duyên." Phòng thở dài, "Em có từng tự hỏi, tại sao khi em mất trí nhớ, người mà em yêu lại vẫn chỉ là Dương không?" Mày anh im lặng không trả lời, vì chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại dễ dàng yêu lại Dương như vậy. Nếu mà nói do có cảm giác quen thuộc vương vấn trong ký ức mà dễ dàng yêu lại thì không đúng. Vì khi cô gặp lại Dương cũng chẳng có chút cảm giác gì. Thế mà anh không trả lời phóng nói tiếp, em không buông bỏ được tình cảm với Dương đâu, chỉ bằng hãy về bên cạnh cậu ấy đi. Em không về, anh đừng nói gì nữa. Rời xa Dương, em sống có hạnh phúc không? Em có dám khẳng định bản thân đã không còn nhớ đến cậu ấy, hay là em đang tự trốn tránh chính mình, không dám đối diện với Dương, không dám đối diện với tình cảm của mình. Đúng vậy, cô có hạnh phúc ở đất nước này không? Có những đêm mất ngủ, cô nhớ về thành phố Hà Thành, nhớ ba mẹ, nhớ người đó, nhiều lúc cứ tự hỏi mình, anh đang làm gì, sống có tốt không. Thật ra buông bỏ được người ấy chính là mặc dù không ở bên nhau nhưng vẫn có thể sống vui vẻ, quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ, cảm ơn quãng thời gian tươi đẹp có người ấy trong ký ức. Chính cô không buông bỏ được, vậy bảo người ở lại như anh, buông bỏ sao đây? Trầm tư trong những suy nghĩ. Vài vài phút sau, Mai Anh mới có phản ứng, cô lắc đầu nở nụ cười nhẹ nhàng như có như không nói với Phong, "Đến giờ em phải về rồi, em đi về trước đây." Mai Anh mặc lại áo khoác, cô đứng dậy toàn rời đi thì Phong níu lấy tay áo, "Em không suy nghĩ lại sao? Không anh à, mà anh đừng nói với ai ngẫy là em ở đây, nếu không em sẽ không coi anh là bạn nữa đâu." Phong buông bàn tay đang giữ áo cô ra, anh nhìn Mai Anh không nói gì cho đến khi Mai Anh gật đầu chào anh rời đi. Anh mới chào lại cô. Nhìn theo bóng lưng Mai Anh ra khỏi quán, Phong nhìn không được mà đi theo sau cô về tận tới nhà. Đến khi Mai Anh vào trong nhà, anh vẫn đứng vào một chỗ hốt nhìn vô định về phía cánh cửa đã đóng lại từ lâu. Lúc ngồi nói chuyện với Mai Anh, Phong có thể nhìn ra ánh mắt thâm tình khi anh nhắc đến Dương. Phong cũng hiểu, cô vẫn còn rất rất yêu Dương, chỉ là trong lòng cô vẫn có một chút giằng cản không thể gỡ bỏ xuống được. Phong suy nghĩ hồi lâu, Cuối cùng anh chỉ có thể nhất thời có lỗi với cô, nếu sau này giữa Dương và Mai anh được hạnh phúc thì dù bây giờ có thất hứa, anh cũng cảm thấy mình xứng đáng. Mai anh, anh không muốn nhìn thấy em cố gắng tỏ ra bản thân đã thật sự buông bỏ được tình cảm. Anh càng không muốn Dương cứ mãi vì em mà chìm đắm trong đau khổ. Anh tin những gì anh làm sắp tới sẽ khiến cho cả hai hạnh phúc. Từ lúc gặp Phong đến giờ, Mai anh vẫn luôn suy nghĩ về những điều anh nói, hình ảnh của Dương cũng cứ như vậy mà xuất hiện trong tâm trí của cô, đuổi sao cũng không đi. Tới đến không gian tĩnh mịch của ban đêm càng làm cho con người ta có nhiều tâm trạng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Con nhớ ngày đầu gặp Dương trong bữa tiệc sinh nhật của Lily, cô đã đem lòng thích anh, mặc dù khi đó biết anh đã có người yêu, nhưng cô vẫn không làm chủ được con tim của mình, tình cảm dành cho anh cứ thế lớn dần, lớn dần trong trái tim cô. Đến khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hiện hai người nên duyên vợ chồng, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bị anh đổ oan cho cô bỏ thuốc, nhưng cô lại không thể chứng minh với anh rằng mình vô tội. Thời gian đầu lấy nhau cô luôn an phận, cố gắng làm cho Dương có cái nhìn khác về cô, cũng là mong anh có thể vì cuộc hôn nhân bắt đắc dĩ này mà cho cả hai cơ hội phát triển hạnh phúc. Hơn 1 năm đầu, Dương luôn làm khó cô, thậm chí còn nói ra những lời tổn thương khiến cho cô hiểu ra rằng, dù tình cảm cô dành cho anh có sâu đậm như thế nào, anh không vừa mắt, chính là không vừa mắt. Nhưng cô không biết anh lại là người luôn âm thầm quan tâm cô, cũng không biết anh có tình cảm với cô từ bao giờ. Cô chỉ biết những từ sau khi có sự xuất hiện của Phong, cuộc sống của hai người càng có màu sắc hơn, Dương ngày càng dịu dàng quan tâm cô, quan hệ của cả hai cùng phát triển nhanh chóng, từ đó dần dần trở thành vợ chồng đúng nghĩa. Lần đầu tiên anh chủ động hôn cô đã làm trái tim cô xao xuyến không thôi. Cho đến khi nghe anh nói những lời yêu thương, cô càng không làm chủ được trái tim đang nhảy nhót vì hạnh phúc bên trong lồng ngực mình. Nhưng hạnh phúc của cả hai lại quá ngắn ngủi, biết tin mình mang thai còn chưa kịp nói cho anh thì đã phải chứng kiến anh ôm người khác trong lòng, cùng ngày hôm đó còn ký đơn ly hôn. Ngày hôm đó đặt bút xuống ký nhưng lại không đọc nội dung, phần vì cô không thể chấp nhận được sự thật, phần vì lòng cô dường như đã tan nát chẳng còn muốn quan tâm đến gì nữa. Cho đến ngày hôm nay khi nghe phòng nói, cô mới biết thì gia dương đã vì cô làm nhiều chuyện như vậy, nhưng anh lại không chịu chia sẻ với cô, vì anh nghĩ cô không thể cùng anh đối mặt với những khó khăn hay sao. Những chuyện khác cô đều có thể hiểu cho anh, riêng chỉ có chuyện anh biết được sự thật cô không bỏ thuốc nhưng lại không nói cho cô biết, thêm nữa cả việc anh ngủ với người khác, cũng chính vì Lê Khánh Ngọc mới khiến cô sảy thai, nguyên nhân gián tiếp cũng một phần do những hình ảnh nhạy cảm của anh và cô ta mới làm cô kích động như vậy, có lẽ vì tình yêu đối với Dương quá sâu đậm, khắc cốt ghi tâm mà đến cả khi mất trí nhớ, cô lại vẫn dễ dàng yêu anh thêm lần nữa. Tình yêu này là đúng người nhưng lại sai thời điểm bắt đầu, đến cuối cùng vẫn phải chia xa. Vào một buổi sáng, khi Mai anh vừa mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì xuất hiện trước tầm mắt của cô là hình bóng của người đó. Nhìn Dương đứng trước mắt, cô sững sờ mấy giây, sau đó vội đóng cửa lại. Nhưng cánh cửa còn chưa kịp đóng thì đã bị một bàn tay to lớn của Dương chặn lại. Anh nhìn thấy cô không nói lời nào, nhưng ánh mắt mang theo bao sự nhớ mong đau buồn. Mày anh thật đúng là có nằm mơ cũng không nghĩ đến Dương lại đến tận đây tìm mình, có lẽ là do Phong đã nói với anh. Gần 6 tháng qua không gặp, Dương dường như đã gầy đi rất nhiều. Anh không còn dáng vẻ bảnh bao như ngày trước, mà thay vào đó là ánh mắt đượm buồn, nhìn cô chăm chăm không chớp mắt. Trong không gian yên tĩnh, cả hai vẫn đứng yên một chỗ, anh vẫn chặn tay bên cạnh cửa, còn cô vẫn cố dừng sức đóng cửa lại. Cuối cùng vì sợ làm anh bị thương, cô bắt đắc dĩ mở cửa, rồi quay mặt đi, giống như không muốn nhìn thấy anh. Trong mắt của Dương, mái anh vẫn như cũ không hề thay đổi, một bộ váy dài màu trắng bên ngoài, khoác áo khoác mỏng, thì đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp, giống như buổi đầu tiên anh quen biết cô. Giọng nói trong trẻo thâm trầm của Dương vang lên trên đỉnh đầu. Em có biết anh tìm em khó khăn như thế nào không?" Mai anh chậm rãi rũ mi xuống, yên lặng không nói. "Tại sao em muốn bỏ đi? Là có thể bỏ mặc anh không quan tâm?" Bàn tay Dương vươn lấy kéo Mai anh vào trong ngực anh, hơi thở thoang thoảng phả lên cổ, một tiếng thỐm khổ trầm thấp làm cô gần như không nghe được. "Tại sao?" Mai anh cũng dùng cánh tay đẩy anh ra, quay đầu không dám nhìn. "Tại sao phải rời đi? Tại sao không cho nhau cơ hội nói chuyện rõ ràng?" Mai anh yên lặng, cô không biết phải đối mặt với anh ra sao, trong lòng đang rất khó chịu. Dương ôm chặt cô, vùi đầu vào cổ, hơi thở rõ ràng nặng nề hơn thường ngày. Mai anh không thể động đậy, mặc cho anh ôm, ngửi được mùi hương nam tính của anh, sự đau đớn đến mức không thể thờ lại kéo tới một lần nữa. Trong mắt nhanh chóng ngưng tụ thành sương mù, cô nghẹn ngào. Em không có gì để nói với anh hết, anh về đi. Cho đến bây giờ, Mai anh mới biết sẽ chẳng có cách nào quên được anh, sẽ chẳng thể nào đối mặt với anh. Ở trước mặt Dương, cô luôn yếu đuối đến như vậy. Lúc này Dương buông cô ra, xoay người cô lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt. Đáy mắt cô tràn ngập hơi nước, cô vẫn nhìn anh như vậy, rất buồn, rất mệt mỏi, rất khó chịu, rất không thích, rất what up. Tại sao lại tìm đến cô? Anh trầm tư một giây, đôi mắt đen khóa chặt đôi môi ngập nước của cô. Em không muốn nghe anh giải thích sao?" Mai anh cố gắng mở to mắt, không cho nước mắt rơi xuống, cô bình tĩnh nói. "Những gì anh làm, anh Phong đã thay anh nói hết với em rồi, em cũng đã hiểu cho anh. Vậy tại sao còn tránh mặt anh? Em hận anh đến vậy sao?" Ngày em rời đi, em cũng đã nói không trách cũng không hận anh nữa. Dương đầu lòng hỏi cô, "Em vì đứa con đã mất của chúng ta?" Nhắc đến đứa nhỏ, những giọt lệ vẫn ngưng đọng ở hốc mắt cô bỗng chốc không kìm được mà lăn dài trên má. "Mai anh không trả lời anh, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Dương, cô không dám đối mặt với anh bởi vì rất nhiều lần trong giấc mơ, cô nhìn thấy khung cảnh cả nhà ba người bọn họ vui vẻ hạnh phúc ra sao. Nhưng khi giật mình tỉnh lại, cô mới biết mọi thứ chỉ là mơ. Sau này cô sẽ chẳng thể ở bên anh, Mai anh, em nói cho anh biết, anh phải làm sao em mới quay về bên anh? Em không thể quay về bên anh. Tại sao?" Mày anh đau lòng thốt ra lời nói dối, bởi vì em đã hết yêu anh rồi. Nghe vậy, đáy mắt Dương chợt nổi lên những tia máu đỏ, anh nắm chặt cổ tay cô lớn tiếng, "Anh không tin, em vẫn còn yêu anh, em chỉ là đang giận anh chuyện đứa nhỏ, em nói đi, em vẫn yêu anh, em nói đi." Hành động và lời nói của Dương như người mất kiểm soát, mày anh chau mày nhìn anh, cổ tay cô hơi đau, nhưng lòng người của cô còn đau hơn thế, đau vì lời nói dối của chính mình đau về biểu hiện của Dương. Anh buông tay em ra. Anh không buông, em nói đi, em vẫn còn rất yêu anh. Mày anh vùng tay ra khỏi bàn tay Dương nhưng không được, cuối cùng đành để cho anh nắm, cô đau lòng thốt lên, phải là em giận anh chuyện đứa nhỏ, tại anh không bảo vệ được em nên con của chúng ta mới mất. Anh bảo em đối mặt với anh làm sao? Sau này chúng ta vẫn có thể cùng nhau có những đứa con khác. Có con Mấy anh nở nụ cười chua chát. Ngày em hôn mê trong lúc mơ màng, em nghe được bác sĩ nói với ba em rằng sau này em sẽ rất khó sinh con. Vậy anh nói đi, em cùng với anh sinh con kiểu gì? Bác sĩ nói em khó sinh con thôi, y học giờ tiến tiến, chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định sẽ lại có con mà. Anh vẫn không hiểu sao, là em không muốn có quan hệ gì với anh nữa. Em xin anh để cho em sống cuộc đời mà em chọn đi." Bàn tay đang nắm lấy cổ tay mai anh của anh bắt đầu buông ra từng chút, từng chút một. Mai anh thừa dịp anh nới lỏng, lập tức rút tay về, thân thể yếu ớt lùi về phía tường phía sau, cảnh giác nhìn anh. Dương nhìn biểu hiện đó của cô mà đau lòng không thôi, chẳng lẽ giữa họ đã không còn có cơ hội, cô không muốn ở bên anh nữa thật sao? Họ bắt đầu chìm vào im lặng tĩnh mịch. Dương Như đang trốn tránh ánh mắt trong veo của cô, Dương nghiêng đầu qua một bên, hồi lâu sau anh mới nhìn cô bằng ánh mắt đã trở nên u ám. "Tại sao lại không cần anh?" Mai anh cố gắng xua tan màn sương trong mắt, cô không muốn giấu nữa, bởi vì anh đã ngủ với Lê Khánh Ngọc. "Em vì chuyện này sao?" Giọng Liễu Dương hỏi lại rất bình tĩnh, như kiểu không có cảm giác áy náy với cô, càng khiến cho Mai anh khó chịu trong lòng không thôi. Ngày đó mặc dù đã ly hôn, nhưng em vẫn không thể chấp nhận được anh ngủ với người con gái khác. Em chính là ích kỷ như vậy đấy. Bây giờ anh bảo em quay lại với anh, anh muốn em dùng chung chồng với người khác sao? Mày anh, em hiểu nhầm rồi, anh căn bản không có ngủ với Lê Khánh Ngọc, đó chỉ là ảnh ghép, chính miệng cô ta nói với Diên, em có thể không tin lời anh, nhưng em hãy hỏi chị gái em đi. Chị ấy nhất định là không có nói dối em mà. Nghe đến đây mày anh cũng có chút rủi ruùi, nhưng mà cứ nghĩ lại bức ảnh ngày hôm đó Dù là thật hay giả thì cô đều không vui vẻ gì, cứ cho chuyện đó như lời anh nói, nhưng anh để cô ta ôm hôn anh, anh bảo em quên được sao? Ngày đó không nghĩ được lý do gì để em ký đơn ly hôn, nên anh mới, nhưng anh thề, anh không làm gì vượt quá giới hạn với cô ta, anh cũng chưa từng hôn môi với cô ta, thật đấy." Mày anh rũ nửa mi mắt xuống. "Hôm ấy em đã đi đến bệnh viện khám một mình, đến khi biết mình có thai, em đã rất vui vẻ muốn khoe cho anh biết." Nhưng về nhà thì lại nhìn thấy chồng em ôm ấp người phụ nữ khác trong lòng. "Anh, anh xin lỗi, nhưng em à, anh hứa sau này không để em khó chịu chuyện gì nữa. Về bên anh đi có được không?" "Không, anh đi đi, đừng tới tìm em nữa." Mẹ anh không cho Dương có cơ hội từ chối, cô đi ra phía cửa, ý muốn bảo anh đi về. Dương cũng nhận ra hôm nay đã nói với mẹ anh rất nhiều, nhưng cô vẫn không chịu theo anh. Anh nghĩ mình cũng nên cho cô thời gian để suy nghĩ cuối cùng anh xoay người rời đi. Lúc bước đến cánh cửa, anh đưa ánh mắt yêu thương nhìn Mai Anh, nói giọng đầy yêu thương: "Dù thời điểm hiện tại em không cần anh, nhưng anh rất cần em. Em có thể suy nghĩ lại chuyện của chúng ta được không?" "Anh về đi. Em anh đợi em về, dù là bao nhiêu lâu anh vẫn sẽ đợi." Mai Anh không trả lời lại Dương, cô quay mặt đi chỗ khác. Dương bước ra khỏi nhà, quay lại nhìn cô, lưu luyến không muốn đi. Sau khi bóng dáng Dương khuất dần, lúc này Mai anh mới hướng tầm mắt nhìn theo bước chân anh, bàn tay vô thức đưa lên không trung như muốn với theo, cuối cùng lại bỏ xuống. Cô đóng lại cửa nhà, dựa lưng vào cửa, cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng khóc nức nở. Cho đến lúc này cô mới biết, thì ra cô vẫn lưu luyến anh đến như vậy. Cô một lòng cho rằng tình cảm đối với anh đã phai nhạt sau những chuyện đã qua, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng anh xoay người nghĩ đến chuyện tương lai cô và anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, tim cô đột nhiên như thể rơi vào khoảng không, thật như thể toàn bộ thế giới đều tăm tối. Cô không thể không thừa nhận, thì anh ôm cô, cô chỉ muốn được mãi mãi anh ôm như vậy, thân mật như vậy, hạnh phúc như vậy. Vậy mà không điều gì là không có thể cả. Ngày hôm kia cô nhớ lại tất cả, cô đã từng nghĩ sẽ khiến anh nếm trải sự đau khổ mà cô đã phải chịu trước đây, nhưng đến cuối cùng cô lại chọn cách rời đi bởi vì không làm được, cô chỉ có thể rời đi. Sống ở thành phố Paris nhiều tháng qua, cô luôn cắt dấu hình bóng anh trong tâm trí, nhưng thời gian gần đây có quá nhiều chuyện khiến cô không kìm lòng được mà nhớ đến anh. Cho đến ngày hôm nay, cô không thể không thừa nhận, tình cảm cô dành cho anh có lẽ cả đời này không thể quên. Dương, anh có biết không, khắp phố phường nước Pháp trước mắt toàn là người, nhưng ngay cả một dáng người giống anh em cũng không thể tìm thấy được. Bây giờ đến cuối cùng, em cũng không thể chối bỏ tình cảm mà em dành cho anh vẫn sâu đậm như vậy, vẫn không buông bỏ được. Em muốn nói, em rất cần anh. Đã 2 ngày trôi qua, Dương không đến tìm, mà anh cứ nghĩ anh sẽ không đến nữa. Nhưng khi cô chuẩn bị đi đến trường học, mở cửa ra liền thấy Dương đã đứng sừng sững ở cửa từ bao giờ. Sắc mặt của anh hôm nay đã tốt hơn 2 ngày trước, thậm chí còn lấy lại vẻ bảnh bao đẹp trai trước kia. Mày anh chau mày nhìn anh. Anh lại đến làm gì? Cùng anh về nước. Nghe đến đây những vết nhăn trên trán Mai anh càng đậm hơn. Anh vẫn không hiểu em nói gì sao? Chúng ta không thể quay lại như trước kia đâu. Tại sao em cứ khăng khăng khẳng định là chúng ta không thể quay lại như trước? Lý do em đã nói với anh lần trước rồi còn gì? Em đừng như vậy nữa có được không? Mai anh không trả lời Dương, đẩy anh tránh sang một bên, muốn đóng cửa lại để đến trường học. Nhưng khi bàn tay vừa chạm đến nắm tay cầm của cánh cửa, liền bị Dương bế lên nhanh chóng đi vào nhà khóa cửa lại. Thật ra hai ngày qua, mày anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện giữa anh và Lê Khánh Ngọc đã được làm rõ, vì vậy mà thái độ của cô hôm nay đối với anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh làm cái gì vậy hả? Đi về cho em đi học. Không, em không chịu về nước cùng, anh nhất định sẽ không cho em đi đâu hết. Em gọi báo cảnh sát đấy. Nhận thấy thái độ của mày anh đã không còn kích động hay gay gắt như hai hôm trước, Dương Liên cong môi lên nói lại, Em tính nói anh phạm tội gì, anh là chồng hợp pháp của em đấy." Nhìn nét mặt đầy trách ý của Dương, Mai anh buồn bực đi đến ghế sofa ngồi xuống, cô quay mặt tránh ánh mắt của Dương. Thấy vậy, Dương đi đến bên cạnh Mai anh ngồi xuống, giọng nói nghiêm túc, "Em à, đừng giận anh nữa có được không? Sau này có gì khó khăn thì anh em mình cùng đối mặt." Ai muốn cùng anh đối mặt? Dương muốn kéo Mai anh ôm cô vào lòng, nhưng liền bị Mai anh đẩy ra, anh nắm bàn tay cô giọng nói trầm thấp vang lên. Em còn gì không vừa ý, còn ghét anh chuyện gì nói cho anh nghe được không? Em không có gì để nói với anh nữa đâu, vậy sao vẫn không chịu theo anh về? Anh hỏi nhiều thế nhỉ?" Bàn tay Dương xoa nhẹ lên bàn tay cô, ánh mắt yêu thương nhìn cô rồi nói, "Nếu là chuyện sinh con sau này, em đừng lo được không? Anh gọi điện hỏi ba rồi, ba nói chúng ta vẫn có thể có con, thật đấy." Ngay đến đây Mai anh liền đưa mắt nhìn Dương nheo mắt hỏi, "Anh dám gọi điện hỏi ba em?" Anh lấy được lòng người nhà em có nhỉ? Anh chỉ muốn chúng ta có nhiều cơ hội bên nhau. Em không về với anh đâu." Lần này Dương lại kéo cô vào lòng lần nữa, mặc cho mày anh giãy nảy, anh vẫn cố ôm cô cho bằng được. Dương nói nhỏ bên tai cô, "Vợ à, anh cần em, mọi người ở trong nước cũng rất nhớ em, rất muốn em trở về." Nghe Dương gọi tiếng vợ, mày anh nhất thời thất thần mấy giây, cơ thể cũng mềm đi, nằm chọn trong cái ôm ấm của anh. Về, giờ anh có đối xử tốt với em không?" Dương Ngay vậy lập tức gật đầu lia lịa, giọng nói vui sướng trả lời. "Anh có, anh thề sẽ không làm em phải buồn, chuyện gì cũng sẽ chia sẻ cùng với em." Chợt cô nhớ ra điều gì đó liền đầy mạnh anh ra hỏi. "Em hỏi anh, anh biết chuyện em không bỏ thuốc anh từ khi nào?" Dương Ngay người trước câu hỏi của Mai Anh, anh hỏi lại, "Sao em biết chuyện này? Anh giấu em, anh cứ để em như con ngốc, tưởng rằng anh vẫn luôn nghi ngờ em chuyện đó." Đám mắt mày anh nhanh chóng phủ một hơi sương, dừng cuống quyết lên giải thích. Có lần anh định nói rồi, nhưng anh lại nghĩ chỉ cần anh viết sự thật là được. Dù sao chúng ta lúc đó cũng là vợ chồng rồi. Anh thật sự không nghĩ em lại vẫn còn để ý chuyện đó. Là anh sai, anh xin lỗi. Em tha thứ thêm cho anh chuyện này nữa được không? Dương không dám nói sự thật rằng ngày anh biết được chuyện đó là vào ngày hôm sinh nhật cô tổ chức cho anh, nếu để mày anh biết được thêm nữa thái độ của anh ngày đó Chắc chắn cô sẽ tống cổ anh ra khỏi đây." Trong lòng đành thầm xin lỗi cô thêm chuyện này nữa. Anh biết từ khi nào? Nói nhanh. "À, từ sau khi chúng ta hạnh phúc." Thảo Long mày anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Dương như muốn dò xét, nhưng anh lại che giấu quá giỏi, cô không thể nhận ra. Dương nói dối không hề chớp mắt, "Thật, em không tin anh à?" Mày anh không trả lời, cô quay mặt đi chỗ khác. Dương đưa tay lên nhẹ nhàng xoay mặt cô về phía anh. Nhìn thật sâu vào đáy mắt Mai anh xúc động nói, anh yêu em. Vào lúc này, một lần nữa nghe anh nói ba chữ anh yêu em hết sức chân thành với mình, một trận chua xót dâng lên trong tim cô, loại chua xót này không phải khổ sở hay sầu não, mà là vui vẻ thoải mái không nói lên lời. Đột nhiên những vết thương trong lòng cô như được anh lấp đầy, một lần nữa khôi phục lại sức sống trong người. Mai anh không nói thêm gì, cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hồng. Ngay lúc Mai Anh còn chưa kịp phản ứng, bờ môi mỏng ấm áp của Dương đã nhanh chóng phủ lên cô. Đã lâu chưa từng tiếp xúc thân mật như thế, nụ hôn anh dành cho cô không phải nụ hôn bá đạo cưỡng chế, mà là cẩn thận vuốt ve từng ly từng tí, rất nhẹ, rất âu yếm, thật giống như sợ sơ ý sẽ làm cô đau. Mày anh chửn tròn hai mắt, giờ phút này giữa bọn họ tràn ngập hơi thở thân mật đã lâu không có, hốc mắt cô từ từ nóng lên. Nước mắt nước nở dần dần bật lên thành tiếng, ngay thành âm nước mắt của Mai Anh, Dương từ từ buông cô ra, trong mắt đen tĩnh mịch như hồ sâu liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mai Anh nhìn anh, nước mắt tùy ý chảy xuống, không nhịn được để mặc toàn bộ chua xót kìm chế tận đáy lòng bật ra thành tiếng. Dương chăm chú nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt cô, chậm giọng hỏi: "Tại sao lại khóc rồi?" Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy sự yêu thương cưng chiều của Dương càng làm cho Mai anh khóc lớn thành tiếng, cô cứ như vậy mà khóc như một đứa trẻ con. Dương ôm cô vào lòng an ủi, "Đừng khóc nữa, nín đi, anh thương." Mai anh giọng nói nức cục nói với anh, "Em chỉ tha thứ cho anh lần này nữa thôi đấy, nếu sau này anh còn làm em buồn, em sẽ bỏ mặc anh luôn." Anh hứa, "Sau này anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm uất ức nào nữa." Nước mắt Mai anh vẫn rơi xuống nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô hy vọng sau này cả hai sẽ được vui vẻ sống bên nhau trọn đời, không còn sóng gió, không còn chia ly. Sẽ có những người dù bạn có trốn đến tận chân trời góc bể, thương phùng vẫn không thể tránh khỏi, rồi sẽ có những người dù cho bạn có tìm đến tận nửa kia bán cầu, không gặp thì vẫn là không gặp, cho nên khi còn có cơ hội thì đừng để bỏ lỡ. Ngoài chuyện ba, hai ngày sau Dương đưa Mai anh trở về nước trong khoang hạng nhất Bàn tay cao lớn của Dương nắm chặt lấy bàn tay mềm mại trắng miệng của Mai Anh như thể sợ buông tay cô ra sẽ lại để lạc mất nhau. Mai Anh dựa đầu vào vai anh, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng. Tại sao lần nào em chăm chỉ học hành để có tấm bằng học đại học là điều bị anh làm cho phải nghỉ học vậy nhở? Dương cười cười trả lời cô, ý trời đấy, em không cần phải học, anh nuôi em cả đời là được rồi. Mai Anh bị úp môi, em không cần anh nuôi, em còn có cả cửa hàng nữa mà. Lần này về em phải chăm chỉ kinh doanh, không thể bỏ bê được. Anh không muốn cho em đi làm đâu, nhưng mà nếu em thích, anh sẽ chiều theo ý em. Nghe Dương nói vậy, cô vui vẻ hôn lên má anh một cái thật kêu. Anh không sợ chiều em em hư à? Hư cũng chẳng sao, anh quản được em là được. Người ta nói một người phụ nữ chỉ cần chọn đúng người đàn ông của đời mình thì sẽ chẳng cần phải lớn nữa. May anh chứng là người phụ nữ hạnh phúc đó. Duyên phận của hai người tuyên nghiệt ngã nhiều sóng gió nhưng đến cuối cùng vẫn là kết thúc có hậu. Dương quay sang đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng nói quan tâm cưng chiều, "Còn hơn 12 tiếng nữa mới về đến nơi, em ngủ một tí đi. Em chưa buồn ngủ thì nào mệt, em sẽ ngủ sau. Vậy anh xem phim cùng em." "Vâng." Vì mối giờ chênh lệch giữa hai nước, sợ lúc xuống sân bay mai anh sẽ mệt, xem phim được một lúc thì Dương cũng bắt cô phải đi ngủ. Xuống máy bay, Dương bắt taxi đưa hai anh về bên nhà ba mẹ. Khi nhìn thấy Mai Anh trở về cùng Dương, người trong nhà lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó liền trở nên hạnh phúc. Họ ngạc nhiên là vì trước lúc Mai Anh ra đi, cô đã nói có thể phải mất mấy năm nữa mới về, nhưng bây giờ lại thấy cô xuất hiện ở nhà, hạnh phúc vì được gặp cô sau bao nhiêu ngày nhớ mong, hơn thế nữa là mối quan hệ giữa cô và Dương đã tốt hơn nhiều, mọi hiểu lầm của cả hai cũng đã được hóa giải. Diên nhìn hai người họ một lúc, sau đó nói: Hai em vừa xuống máy bay chắc cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ một chút đi, lát nữa xuống dùng bữa." "Vâng ạ." Dương vui vẻ nắm tay Mai Anh đi lên phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Dương đã ôm chầm lấy Mai Anh từ đằng sau, anh thủ thỉ bên tai cô, "Đi ngủ hay muốn đi tắm?" "Em muốn tắm một chút." Dương liền cong miệng lên cười, "Anh tắm cùng em nhé." "Anh vô duyên thế, ngại chết." "Ngại gì nhỉ? Có phải anh chưa nhìn em qua cơ thể em đâu." Lời nói mờ ám của Dương làm sắc mặt Mai Anh ửng hồng. Cô đẩy anh ra, lấy quần áo đi vào trong phòng tắm. Dương cũng lững thững chạy theo phía sau cô vào tắm cùng. Sau khi tắm xong, Dương nằm trên giường ôm Mai Anh vào trong lòng mà ngủ một giấc ngon lành đến tận bữa tối. Tại phòng ăn, vẻ mặt ba mẹ cô vẫn hòa ái như thường ngày, ngồi xuống vị trí của mình, hài lòng nhìn Mai Anh và Dương ngồi cùng một chỗ. Không chờ Mai Anh động đũa, Dương đã lấy thức ăn bỏ vào bát cho Mai Anh. Anh vừa lấy thức ăn vừa nói với ba mẹ cô. Con mời ba mẹ và chị ăn cơm. Mọi người gật đầu cầm đũa lên dùng bữa. Suốt bữa ăn, mẹ thấy Dương quan tâm, gắp từng miếng thức ăn, bóc từng con tôm, gỡ từng miếng xương cá bỏ vào bát cho Mai Anh thì vô cùng hài lòng. Diên ngồi bên cạnh nhìn vợ chồng em gái thân mật như vậy, cũng không quên trêu chọc. "Em rể à, nhà có người lớn, em không cần phải chăm mọi người ăn mật ngọt nhiều như vậy đâu." Mai Anh nghe vậy liền ngớ người, ngẩng lên nhìn Diên đang cười tủm tỉm sau đó lại đưa ánh mắt nhìn đến ba mẹ cũng đang rất hài lòng cô xấu hổ đò mặt rũ nửa mắt xuống chăm chú ăn không nói gì dương thì chẳng có gì lắng ngại anh ôm dung trả lời lại riêng chị vợ cũng nên lấy chồng được rồi đấy tuổi cũng không còn ít nữa rồi mẹ nghe vậy cũng hưởng ứng đúng đấy con không nên suốt ngày chỉ có công việc cũng nên tìm người mình thích đi để mà lấy chồng sinh con mẹ con còn trẻ mà Với lại con gái mẹ giàu có, giỏi giang xinh đẹp như vậy, mẹ không cần phải sợ con ế đâu." Mai anh nói chen vào. "Em mà cũng sợ chị ế lắm." Diên đưa mắt nhìn Mai anh như cảnh cáo, "Em là đang cậy có chồng yêu thương hạnh phúc chứ gì, đâu có ạ?" Em nói thật mà. Bà cô nói, "Được rồi được rồi, hai vợ chồng mai anh đừng trêu chị con nữa, chúng ta ăn đi." "Vâng ạ." Sau khi dùng xong bữa tối, Diên cùng Mai anh ra vườn hoa nói chuyện. Lần trước muốn thay Dương giải thích cho em biết mọi chuyện, nhưng bây giờ thấy vợ chồng em hạnh phúc như vậy, chắc em Dễ cũng phải khuyên em dữ lắm. Lúc đó là em chẳng có tâm trạng gì để mà nghe giải thích, đi phát một thời gian cũng nhận ra em rất cần anh ấy, mới đầu khi hiểu lầm Dương, chị rất căm hận anh ta, tại sao lại có thể vô tâm với em như vậy, nhưng sau này khi biết được nỗi khổ tâm của Dương, chị mới thấy anh ta đã làm đúng, nếu chị là Dương, chị cũng sẽ làm như vậy nhưng sẽ làm tốt hơn anh ta, không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra với em. Em chỉ sợ sau này không thể sinh con cho anh ấy." Diên cầm lấy bàn tay của Mai anh an ủi, "Em đừng lo, tình trạng của em cũng không phải là xấu lắm, bà và anh Hoàng đều nói chỉ cần có thời gian tới, chữa trị tốt thì sẽ nhanh chóng có thể mang thai." "Thật không ạ?" "Ừ, chỉ cần em và Dương cố gắng, nhất định sẽ có một đội bóng cho hai người nuôi." Mai anh bật cười. "Một đội bóng thì em làm sao mà nuôi được?" Chúng nó sẽ cuội tung nhà lên mất. Sợ gì, Phạm Minh Dương nhà em là mặt lạnh một tí là chúng nó râm rắp nghe theo ấy mà. Hai chị em cứ như vậy, vui vẻ nói chuyện bên ngoài vườn hoa, còn trong nhà người nào đó ngồi nói chuyện với ba mẹ vợ, nhưng rất mong mai anh nhanh vào nhà để về phòng đi ngủ. Về đến phòng ngủ, bỗng trông Dương ôm lấy hai chân mai anh đặt lên giường, cả người theo đó nằm sấp lên khàn giọng nói, "Làm tí rồi đi ngủ nhé." Mày anh lập tức chống tay lên ngực anh nghiêm túc nói, ba mẹ và chị đang ở dưới nhà đấy, anh không biết xấu hổ sao? Không, yêu em thì cần gì phải xấu hổ? Ơ, môi bị chiếm lấy, cô còn muốn nói nữa nhưng lại bị anh nuốt hết lời nói vào trong miệng. Bàn tay Dương bắt đầu không yên phận, nụ hôn của Dương thì càng lúc càng sâu, anh hôn môi cô, hôn lên mắt, rồi lại gặm nhấm vành tai, hôn xuống cổ, nhanh chóng gỡ bỏ những thứ vướng víu còn lại trên người cả hai. Sau đó, cùng nhau hòa vào làm một. Cứ tình qua đi, Dương ôm chặt lấy Mai Anh, anh hôn lên vầng trán lấm tấm của cô và cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Mai Anh nằm trong lòng Dương mơ màng tỉnh dậy, trong phòng ngủ dường như vẫn còn lưu lại dư vị của trận chiến miên kịch liệt đêm qua. Cô mệt đến không mở nổi mắt, nhưng sắc trời sáng trắng chói mắt khiến cô không thể ngủ tiếp được nữa. Mai Anh khẽ ừ một tiếng rồi từ từ mở mắt. Gương mặt đẹp trai của anh ở ngay trước mắt cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy trìu mến. Anh dậy sớm thế? Anh hôn lên trán cô, cái giọng truyền cảm có chút khàn khàn, muốn ngắm em ngủ. Từ khi nào anh nói ngọt vậy chứ, chẳng giống anh trước kia tí nào. Trên môi Dương thoáng ý cười, anh thản nhiên gối tay đầu giường, thong thả nói, anh sợ mình cứng ngắc quá, em chán mà bỏ anh. Em thích vẻ ngoài lạnh lùng của anh, nhưng bên trong ấm áp quan tâm em. Dương kéo cô lại, để mà anh gối lên cánh tay, giấn chắc của anh nhẹ nhàng giọng nói, sau này anh có gì không tốt vẫn là nên nhờ vợ yêu dạy bảo lại rồi. Mày anh tựa vào lồng ngực Dương, dùng ngón tay mảnh khảnh chỉ chỉ lên làn da giấn chắc của anh hỏi nhỏ, anh thực sự chỉ có cảm giác với em thôi sao, không có ý linh tinh gì với người khác thật chứ? Dương hứng thú hỏi lại, em có muốn anh chứng minh lại không? Lời nói đầy mờ ám của Dương, mày anh sao lại không hiểu được. Anh đúng là chẳng đứng đắn tí nào." Dương nâng cằm Mai anh lên, hôn lên đôi môi đang vểnh lên của cô, nghiêm túc nói, "Ngoài em ra, anh không có chút hứng thú nào với những người con gái khác, dù là trước đây hay sau này, anh chỉ yêu một mình em thôi." Thảo dong, "Thật, không tin anh à?" Mai anh cười cười gật đầu, sau đó liền lôi Dương dậy cùng anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó dắt tay nhau xuống tầng 1. Dưới phòng khách, Dương xin phép ba mẹ ngày được đưa Mai Anh về bên nhà lúc sáng Lưu Ly có nhắn tin đến báo cho Dương biết 2 ngày nữa mẹ anh sẽ về Việt Nam vậy nên anh muốn đưa Mai Anh về chuẩn bị trước ngày hôm sau tại biệt thự của Dương vừa về đến nhà đã thấy Lưu Ly đang ngồi ở phòng khách xem TV nói chuyện cùng với Phong thấy vợ chồng 2 người họ trở về thì vui vẻ ra đón Lưu Ly lên tiếng anh mình cuối cùng cũng đón được cậu về mẹ anh cười cười không biết nói gì cậu không biết thời gian cậu không có ở đây Bộ dạng của anh Dương tớ tồi tệ như thế nào đâu? Vậy sao? Cậu kể cho mình biết đi." Dương lúc này đứng bên cạnh Mai Anh, lên tiếng nhắc nhở em gái. Amber bớt bớt lại hồ anh cái miệng cái, mất hình tượng quá." Phong cũng nói chen vào, "Cũng biết mất hình tượng cơ đấy, mày chán sống rồi đúng không?" Dương và Phong vẫn luôn như vậy, lúc nghiêm túc nói chuyện thì sẽ cho nhau những lời khuyên tốt nhất, lúc đùa cợt nhau thì lại đấu khẩu không thôi. Tối đến trong phòng ngủ, Dương lấy một hộp nhẫn Đưa đến trước tầm mắt Mai Anh, "Em có đồng ý suốt đời này chỉ làm vợ của một mình anh không? Em có quyền lựa chọn không?" "Đương nhiên là không, chúng ta chưa ly hôn, cả đời này anh không cho em lấy người khác đâu, vậy anh còn hỏi em làm gì?" Dương cười cười, anh lấy nhẫn đeo lên ngón tay áp út cho Mai Anh, đây là lần thứ 3 cả hai đeo nhẫn cho nhau. Mai Anh nhìn vào chiếc nhẫn mới có khắc tên viết tắt của hai người, cô nói, "Sao lại mua đôi nhẫn khác rồi?" Anh không thích cái kia nữa, để làm kỷ niệm thôi, em phải đeo nhẫn mới của anh. Trước nay Dương không hề mê tín, nhưng mà sau hai lần suýt nữa thì mất mày anh, anh nghĩ cặp nhẫn đó không may mắn, chỉ nên để làm kỷ niệm, không nên đeo lên ngón áp út của cô nữa. Anh mà nói ra lý do, sợ là sẽ bị cô cười cho thối mũi. Ngày hôm sau mẹ Phạm trở về, lần này bà quyết định về nước để tiện chăm sóc cho các con. Dù sao tuổi cũng đã cao, đi mãi như vậy cũng không tốt. Vừa về đến nơi, bà đã trách móc Dương, những chuyện anh làm trong thời gian bà không ở nước. Bà còn yêu thương nói lời xin lỗi Mai Anh về những gì Dương vô tình làm tổn thương cô. Mai Anh rất yêu thương người mẹ chồng này. Nhiều khi cô còn có cảm giác bà giống như người mẹ ruột của mình, cảm giác thân thương không hề xa cách, gượng gạo. Hiện tại mẹ Phạm và Lưu Ly sống ở nhà kế bên, còn Mai Anh và Dương sống một bên. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã hơn 6 tháng nay, Mai Anh khám chữa để có em bé. Nhưng kết quả vẫn không có thai, Mai Anh có chút buồn bã chán nản, mỗi lần thấy cô như vậy, Dương Đầu lòng ôm cô nói lời xin lỗi, dù thế nào thì một phần trách nhiệm cũng do anh không bảo vệ được cô tốt hơn. Mặc dù người nhà luôn ở bên cạnh động viên Mai Anh, nhưng cô cũng không vui vẻ gì, bởi vì cô rất muốn có con, rất muốn cùng Dương sinh em bé. Cô không biết phải đợi đến khi nào. Gần 2 tháng nữa trôi qua, dạo gần đây Mai Anh thấy trong người không được khỏe. Thỉnh thoảng cổ họng cứ trực trào muốn ói, điều đầu tiên cô nghĩ đến đó là có phải mình đã mang thai. Sau khi kiểm tra, Mai anh đi ra khỏi phòng tắm, trên tay nắm chặt que thử thai, sắc mặt không có biểu hiện gì. Dương thấy Mai anh như vậy, anh không dám hỏi kết quả, nghĩ rằng lại giống như những lần trước, anh ôm cô vào lòng an ủi. "Không sao, chúng ta còn trẻ, rồi cũng sẽ có con thôi, em đừng buồn, anh sẽ đau lòng đấy." Nhưng anh đâu còn trẻ nữa. Em chơi anh già sao? Lại trả vậy." Dương yêu thương vuốt những ngọn tóc lòa xòa trước mặt Mai anh, anh hôn lên trán cô nhẹ giọng nói, "Bây giờ khoa học tiến tiến, nhất định chúng ta sẽ sớm có con. Nếu như không" Mai ánh cắt ngang lời nói Dương, "Anh không muốn có con sao? Chỉ cần em vui vẻ thoải mái là được, những chuyện khác anh chẳng quan tâm. Nhưng em có thai rồi đấy." Nghe Mai anh nói có thai, Dương lập tức buông lòng cô ra, cúi thấp người nhìn cô. Ánh mắt nhóe lên vẻ vui sướng hỏi Mai anh, "Em vừa nói gì cơ?" Sắc mặt Mai anh trở nên vui vẻ, cô giơ que thử thai ra trước mặt anh, "Em có thai rồi, chúng ta cuối cùng cũng có con rồi." "Em dám lừa anh à, dám mày bộ mặt ủ dũ lừa anh đúng không?" Mai anh xoay người tránh né anh, bộ mặt tỉnh bơ, "Ồ, em đâu có lừa." Dương xoay người cô lại đối diện với anh, anh đưa tay véo mũi cô rồi nói, "Lần sau không được đùa anh như vậy nữa, em mà không vui ấy?" Anh cũng không có vui được đâu. Em biết rồi." Dương yêu thương ôm Mai Anh vào lòng, hôn lên trán cô một nụ hôn rất sâu. Ngày hôm sau, Dương đưa Mai Anh đi khám thai. Bác sĩ nói cô đã mang thai được hơn 4 tuần, hiện tại không có gì đáng lo, nhắc cô chú ý bồi bổ cho cả mẹ và con khỏe mạnh. Từ sau khi Mai Anh có thai, mọi người trong nhà đều thay phiên nhau chăm sóc cô rất kỹ, riêng Dương thì khỏi phải nói, anh cưng chiều Mai Anh đến tận trời không cho cô động tay động chân vào bất cứ chuyện gì, thời gian anh dành cho cô càng nhiều hơn, thời gian cứ thế trôi đi, cái mắt mai anh cũng đã mang thai được 5 tháng, một ngày Dương đưa mai anh đi khám định kỳ, vào đến phòng bệnh, mai anh nằm xuống giường để bác sĩ siêu âm cho cô, mọi cử chỉ hành động nhẹ nhàng của anh cứ làm như cô là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình vậy. Trong lần siêu âm tháng trước, bác sĩ nói mai anh mang song thai, lần này đi khám, cô rất muốn biết giới tính của hai đứa nhỏ để có thể mua đồ sơ sinh trước cho các con. Nhìn màn hình siêu âm soi rõ trong tử cung, có hai bóng dáng nho nhỏ đang nằm co lại. Nhìn chúng nó có vẻ rất thân mật, dựa sát vào nhau, bàn tay nhỏ xíu như còn viết động đậy, nhẹ nhàng vung vầy. Mai Anh nhìn thấy vậy thì rất vui sướng, thở cũng không dám thở mạnh. Bác sĩ nhìn màn ảnh, mỉm cười hỏi hai người sắp được làm ba mẹ, hai vợ chồng thích con gái hay con trai. Mai Anh thì muốn có bé trai đầu lòng, Như vậy sau này sinh thêm con gái sẽ được hai anh bảo vệ, còn đối với Dương, anh không quan tâm là con trai hay con gái, anh chỉ quan tâm vợ anh như thế nào thôi. Mai anh vui vẻ trả lời bác sĩ, con trai ạ, mà cả trai cả gái thì đều tốt. Theo kinh nghiệm của tôi thì hai người sắp có cả trai và gái rồi đấy. Mai anh vui mừng đến há hốc miệng, mắt tròn xoe nhìn bác sĩ không nói nên lời, cô không nghĩ mong ước của mình lại có thể dễ dàng trở thành sự thật như vậy. Còn Dương thì vẫn bình tĩnh mà hỏi lại bác sĩ, Thảo sao? Ừ, chúc mừng hai vợ chồng nhé, thai nhi rất khỏe mạnh. Đối với Mai Anh được mang thai đôi đã là rất vui vẻ, rất mãn nguyện. Lần này siêu âm lại biết hai đứa nhỏ là một trai một gái, cả cô và Dương trên miệng đều cong lên khóe miệng cười hạnh phúc. Về đến nhà, Dương ôm Mai Anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn mẹ Phạm mà thông báo cho bà biết tin vui. Mẹ Phạm nghe xong vui sướng không thôi, bà nói muốn mình đặt tên cho hai đứa cháu, vợ chồng Dương cũng không có ý kiến gì. Khi phòng khách chỉ còn lại Dương và Mai Anh, Dương chăm chú nhìn Mai Anh hồi lâu rồi mới lên tiếng. Anh hỏi em một chuyện được không? Mai Anh gật đầu lắng nghe anh nói, em hạnh phúc khi gả cho anh không? Mai Anh lập tức gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Dương vô cùng kiên định. Có, em rất hạnh phúc, còn anh thì sao? Anh cũng vậy, anh chỉ hối hận đã không yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, hối hận vì đã bỏ lỡ em mất một khoảng thời gian. Mai Anh ngả vào lòng Dương giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ anh nói gì đó ngọt ngào đi em muốn nghe Dương còng miệng lên cười rồi anh bảo anh từng nhớ em nói một câu câu gì ạ? nếu khoảng cách giữa chúng ta là một nghìn bước nghe vậy Mai Anh ở trong lồng ngực anh thoáng chốc giật mình Dương đưa cánh tay vòng qua sau lưng cô ôm cô siết chặt trong ngực phẳng phất ở vành tay Mai Anh là hơi thở rất nhẹ rất dịu dàng giống như đang ở mùa đông giá rét cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp Dương từ từ nói lời yêu thương, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước, anh không cần em phải bước 999 bước, bởi vì anh sẽ thay em bước 1000 bước để đến kế bên cạnh em. Bất kể thời gian có đi qua bao nhiêu lâu, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể gặp người nào, anh yêu em mãi mãi không thay đổi. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Vân An, hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện.